Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 705, phát tư tờ. Các bạn đang nghe truyện tải truyện xin thực tế. Mỗi khi có người chứng đạo đều sẽ chọn một cái trí bảo làm chứng đạo trí Thứ trí bảo này có thể cùng tu sĩ cùng tiếp thu đại đạo gột rửa. Chứng đạo thành tông. Này trí bảo cũng là sẽ uy năng tăng nhiều phu hoạt rất nhiều. Như Dương Mi đại tiên cầu thải kỳ hoa. Hồ Tam gia thần thánh Chí bảo cái kia cây cây nhỏ đều là như vậy. Mà nếu như đinh nhạc ở đây. Như vậy hắn sẽ phi thường khiếp sợ. Bởi vì ở hậu thổ nương nương trước người cũng có một cách hoàn chỉnh đại đạo ở chìm nổi. Xung động liên tục. Ngày xưa ở đảo Ma Chi vực, hậu thổ nương nương thật giống không có được đại đạo. Bất quá cái kia đảo ma chi vực xuất hiện gì thường Dẫn đến cửa quang đảo quân ra tay Nghĩ đến trước mắt đường lớn này hẳn là chính là cửa quang đảo quân ra tay được Hơn nữa còn rất có thể sẽ không ngừng này một cái Bất quá hậu thổ nương nương lựa chọn giống như đinh nhạt Đều là không có vội vã luyện hóa đường lớn này Mà là lựa chọn chính mình chứng đảo Kỳ thực điều này cũng không khó phân biện Hậu thổ nương nương liền biết Nếu như lựa chọn luyện hóa đường lớn này Như vậy ngày sau chân đảo cảnh tu luyện sẽ khó khăn vô cùng So với bình thường chứng đạo người sẽ gian nan rất nhiều Hơn nữa cái kia độ kiếp cũng là tỷ lệ thành công rất nhỏ Bất quá đối lập với chứng đảo thành công Ai có thể chịu đựng hấp dẫn như vậy Không có điểm tự tin người căn bản sẽ không làm như vậy. Chứng đạo Ngay khi hôm nay, hậu thổ nương nương mở hai mắt ra, ấm ánh thần quang bắn nhanh ra như điện, lói sáng tổ vô điện. liền ngay cả hậu thổ nương nương cũng không nghĩ tới mình có thể như vậy nhanh chứng đạo thành công. Trước kia cơ duyên là cái một mặt, nhưng hồng hoang thiên đạo biến hóa càng là một đại xúc tiến. Để bản thân nàng đều là có chút khó có thể tin Hậu thổ nương nương thân hóa luân hồi địa vị cùng hồng quân đảo tổ ngang ngửa Nhưng không sống chính là Nàng chịu đựng hạn chế nhưng là cực nhỏ Dựa theo tình huống bình thường Hồng quân đảo tổ đã sớm đến chứng đảo thời điểm Một thân tu vi đều là đăng phong tạo cực Đại đảo xèn luyện tới cực điểm Có thể so với cái kia Hồ Tam gia Nhưng được giới hạn ở Hồng Hoang thiên đạo Hồng quân đạo tổ là đừng nghĩ chứng đạo Chỉ có thể tích lũy Chờ Hồng Hoang thiên địa đồng thời thạch phá kinh thiên Một tiếng hót lên làm kinh người Mà hậu thổ nương nương nhưng không như thế Nàng được hạn chế so với thiên đạo thánh nhân còn nhỏ hơn Chính mình chứng đạo cũng là không có trở ngại Điểm ấy nhưng là để hồng quân đảo tổ Thiên đảo các thánh nhân Những người biết chuyện này hâm mộ không được Đãi ngộ thật sự có kém a Âm âm âm Hồng hoang thiên ngoại hốn đồn khu vực Hốn đồn hư không bắt đầu chấn động chuyển động Vạn đảo nổ vang Kinh thiên động địa Các loại gì tượng lộ ra Có kim hoa bay xuống Có quỳnh lộ như mưa rơi Mà ở hồng hoang thiên địa bên trong, hồng hoang thiên đảo lần thứ hai thiểm hiện ra. Nổ vang từng trận, lại là một trận gì tưởng lộ ra. Để ước vạn sinh linh đều là tặc lưới, này ông trời làm sao luôn đồng kinh A Chuyện gì xảy ra? Đại xích thiên bên trong tất cả mọi người đều là chấn kinh rồi, không khó mà tin nổi nhìn ra phía ngoài. Đinh nhạc phản ứng rất nhanh. Bá một tiếng chính là ra đại sĩ thiên Ánh mắt quét qua Nhất thời không khỏi mừng như điên Đại cười nói Hậu thổ nương nương chứng đảo rồi Này thật đúng là song hỷ lâm môn A Đến cái này bước ngoặt nguy hiểm Hồng hoang thiên địa cũng là suốt cuộc bắt đầu xuất hiện liên tục việc vui Khiến người ta sĩ khí đại trấn Từng đảo từng đảo bóng người xuất hiện Đã trải qua một lần chuyện như vậy Lần này đương nhiên cũng không xa lạ gì Tất cả mọi người đều là không khỏi đại hỷ Đối với hồng hoang thiên địa tương lai cũng là càng ngày càng có lòng tin Bá Đinh nhạt đưa tay Nhất thời một đoá kim hoa Một giọt quỳnh lộ rơi vào trong tay Ánh mắt của hắn ngưng lại Có chút khiếp sợ Kim hoa có 7 màu, quỳnh lộ có 7 quang Thượng đẳng thất phẩm chứng đảo chi tưởng hồng hoang chi phúc A Không chờ đinh nhạc mở miệng Cách đó không xa tổ vu thiên ngoại Dương mi Đại Tiên cùng hồng quân đảo tổ chính là trước sau xuất hiện Dương mi Đại Tiên càng là kinh ngạc nói Hiển nhiên không nghĩ tới hậu thổ nương nương so với hắn còn kinh diễm Thượng đẳng chứng đảo gì tưởng Thực sự hiếm thấy Bất quá đinh nhạc nhưng là ở trước đây không lâu chính là từng thấy một lần Bởi vậy Trên người hắn còn có một chút bảy màu kim hoa Bảy quang huỳnh lộ đây Này thượng đẳng gì tượng hạ xuống kim hoa huỳnh lộ hiệu quả tự nhiên so với trung đẳng tốt hơn rất nhiều Cho dù là đinh nhạc đều là có chút không nỡ dùng một lát Không cần nhiều lời Hồng hoang thiên địa rất nhiều cường giả đều là ra tay thu thập những này kim hoa huỳnh lộ. Mỗi người đều là vội vã. Bất quá còn ở đồ vật không ít. Không có phát sinh cái gì gấp đỏ cả mắt đánh tới đến sự tình. Thứ tốt à. Tiểu mạch miêu một tiếng kêu gào. Ra tay nhanh chóng đến cực điểm. Thân hình dường như một tia chốt đang lưu chuyển soạn soạn soạn. Từng đóa từng đóa kim hoa huỳnh lộ đều là bị hắn thu đi rồi Đinh nhạc cũng ra tay rồi Vật này gặp phải chính là phúc phận Không ra tay đều là có lỗi với chính mình Không có xem cái kia hồng quân đạo tổ đều là lặng lẽ ra tay rồi à Chỉ cần không có chứng đạo vật này đều là hữu dụng Mà có người nói Nếu như có bác phẩm cửu phẩm cấp bậc như vậy kim hoa huỳnh lộ ra hiện, khả năng chân đạo bá chủ cũng đến ra tay cướp đoạt. Loại cấp bậc kim hoa huỳnh lộ đã có thể so với cực kỳ hiếm thấy kỳ chân. Đối với chân đạo bá chủ đều là một loại mê hoạt. Hỗn độn bên trong có thượng đẳng chứng đạo dị tượng đã là cực kỳ hiếm thấy, cho tới bát phẩm cửu phẩm như vậy, càng là bao nhiêu năm đều không ra một lần. Mà giờ khắc này Ở tổ vu thiên bên trong Tư không chấn động Từ bên trong chảy ra một luồng hào quang bảy màu Đây là đại đảo đan dệt ra sự vật Khó có thể miêu tả Ao ao ao xuyên qua tổ vu điện chính là rơi vào hậu thổ nương nương bên trên đại đảo Trong khoảnh khắc Đại đảo nổ vang Đại đảo ánh sáng ấm ánh đến cực điểm Đều là xuyên thấu tổ vu điện lóng lánh toàn bộ tổ vu thiên. Tùy theo, hậu thổ nương nương trên người con đường lớn kia do hư hóa thực rồi. Trứng đảo thành công rồi, hồng hoang thiên đảo nổ vang. Chịu đến dẫn sắt, liền nó đều là vận chuyển lần thứ hai tăng nhanh. Hồng hoang thiên địa lần thứ hai trở nên thiên càng cao hơn, địa càng dậy. Lại nhiều một vị chân đảo bá chủ, hồng hoang thiên địa hy vọng tăng nhiều a Đinh nhạc đến tổ vu thiên ngoại đối với dương mi đại tiên hồng quân đảo tổ quý trào, vui vẻ nói. Không lớn bao nhiêu một chút. Hậu thổ nương nương chính là cất bước đi ra. Trên người khí thế vẫn chưa hoàn toàn thu lại. Cái kia bàng bạc chân đảo uy thế làm người ta giật mình. Chúc mừng nương nương chứng đảo công thành. Hồng Hoang Thiên Ngoại, Tết Thầy Tô Sĩ đều là la lớn cuối trào. Tiệt sự sau đó lần thứ hai tiến hành rồi mấy ngày. Trong lúc, liền Hồng Quân Đảo Tổ, Dương Mi Đại Tiên, Hậu Thổ Nương Nương ba vị này đều là mở miệng nói nói. Để mọi người đều là vui vẻ ra mặt. Tiệt sự tản đi, Đinh Nhạc lần thứ hai bắt đầu tu hành. Thậm chí còn bắt đầu tìm hiểu một ít thần thông Đặc biệt vài loại vô thượng thần thông Trước kia vẫn luôn không có tìm hiểu Hiện tại cũng là thời điểm nhiều hơn cái thủ đoạn Bất quá càng là đến cuối cùng Đinh nhạc nhưng là càng là cảm giác được thân thể mình dĩ nhiên có chút phát tư Tu luyện đều là có chút chậm lại Tuy rằng không nổi mật Đinh nhạc nhưng là hết sức sáng tỏ Tiên thiên bản nguyên Đinh nhạc sắc mặt chìm xuống dưới Hắn biết Đây là tiên thể thiếu hụt Tiên thiên bản nguyên thành chính mình Lần thứ hai tiến bộ sàng buộc Khó mà tránh khỏi Xem tới vẫn là đến đi ra ngoài một chuyến Đinh nhạc ánh mắt lấp lóe Nhàn nhạt tự nói Chuyện này không có lựa chọn khác Chỉ có một cách biện pháp giải quyết Thiên vũ thần quốc Tiểu tiên vương